hai diễn viên chính bắt đầu quay những cảnh đầu tiên phương như đang quay nên tôi và thanh ngồi ở một góc chờ em ấy tôi cứ mải thẫn thờ suy nghĩ không để ý thời gian khi cái thanh đập nhẹ vào vai tôi một phát tôi mới giật mình nhận ra phương như đã xong cảnh quay đầu tiên và em ấy đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi nghỉ ngơi tôi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình quay sang cười nói với phương như cảnh quay đầu tiên thế nào có tốt không em phương như vui vẻ kể lại cho tôi nghe cực tốt luôn chị ạ Đúng là đóng với diễn viên thực lực như anh Thành là sướng nhất, không bị quay lại lần nào. Nhìn anh ấy á, là em nhập tâm vào nhân vật đến mức đạo diễn còn không ngớt lời khen em diễn có hồn nữa đấy. Với bước đầu quay phim thành công như vậy, đương nhiên tôi không tiếc lời tán dương Phương Như. Ba chị em đang ngồi nói chuyện, thì đột nhiên Phương Như quay sang nhìn tôi rồi nói Chị Linh, em khát nước quá, chị có thể ra xe lấy nước cho em được không? Em không quen uống loại nước mà đoàn phim mua. Vốn dĩ đây là công việc của cái Thanh nhưng Phương Như nhờ lại tôi. Đương nhiên lấy hộ chai nước cũng không to tát là bao Nên tôi chẳng muốn chấp nhặt Vui vẻ đứng dậy đi ra xe lấy nước cho Phương Như Tôi gõ cửa bà Bác Tài mở cốp xe để tôi lấy nước Nhìn thùng nước khoáng mà Phương Như mang theo Không khác gì loại nước đoàn phim mang theo Tôi thầm nghĩ Đúng là bệnh tiểu thư khó hiểu Dẹp chuyện này sang một bên Tôi cầm mấy chai nước trở lại chỗ ngồi vừa nãy của mình Phát cho Phương Như và Thanh mỗi người một chai Tôi ngồi xuống hỏi hai người họ Hai chị em đang nói gì mà vui vậy Cái thanh nhìn tôi ẩm ử mãi không đáp Nên Phương Như bên cạnh nhanh nhào nói Vừa nãy đứng quay phim Em nhìn thấy cạnh con sông đằng kia có view đẹp lắm Đang rủ con bé ra đó để chụp vài cái ảnh sống ảo up lên Instagram và Facebook tí Tôi dướn cổ lên nhìn về phía Phương Như đang chỉ Chỗ cỏ cây xanh mướt hai dọc bờ sông Có thêm những đám hoa dại mọc thành túm Đan vào với những nhánh cỏ cao Con sông xanh trong Nước sông không đục ngầu như sông trong thành phố Hơn nữa, tiết trời mùa thu dịu nhẹ, không nắng gắt như tháng trước. Thỉnh thoảng có làn gió thổi qua, khiến mấy lọn tóc bay bay. Dường như thiên nhiên yêu ái cho một khung cảnh nên thơ và con người càng muốn thả hồn với cỏ cây hoa lá như vậy. Ngày bé tôi ở Cô Nhi Viện, nơi đó là vùng ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố, nên cuộc sống của tôi gần gũi với thiên nhiên, ngày nào cũng chạy nhảy vui chơi, nằm trên đám cỏ ngồi kể chuyện, tâm sự với đám bạn mỗi buổi chiều về. Ngày ấy không phải lo lắng nhiều Không phải vướng vào những rắc rối với những băn khoăn, chăn trở, dây dứt Về nhiều thứ trong cuộc sống thường nhật Còn bây giờ sống trong nhịp sống xô bồ Vội vã nơi thành thị Suốt ngày luôn nhắc bản thân phải thật nhanh chân Để mình không bị rớt lại phía sau Mà tôi chợt quên mất Đã lâu lắm rồi mình chưa cho bản thân cơ hội về làng quê Thả mình vào thiên nhiên Nghĩ đến đây Niềm khát khao ấy trong tôi thổi bùng lên mãnh liệt Tôi quay sang bảo với Như Bây giờ em có bận gì không? Chị cùng em ra đấy chụp ảnh, hít thở không khí trong lành một tí, chứ ở đây đông người và ồn ào quá. Phương Như chỉ chờ câu nói này của tôi là con bé cầm ngay điện thoại lên kéo tôi đi ra chỗ kia chụp ảnh. Tôi đi theo sau Như, đi sang chỗ này thông thoáng hơn hẳn, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như người thấy mùi hoa cỏ dại xung quanh đây vậy. Đang tận hưởng mùi vị tự nhiên của đất mẹ thiên nhiên, Phương Như tiến đến vỗ vào vai tôi. Em đứng góc này, chị lựa cho em chụp cả trời nữa nhé. em cẩn thận một chút, chỗ đó gần sông đấy, em biết rồi, chị yên tâm. tôi nhận lấy máy từ tay Phương Như, chiếc máy iPhone 12 Pro Max này được mệnh danh là máy nịnh. cầm vào máy chụp ảnh tôi mới hiểu tại sao nó được đặt cái tên như thế. tôi chụp mấy kiểu ảnh đưa cho Phương Như xem, thì em ấy cau mày nhăn mặt không hài lòng. ôi góc này béo quá chị, mặt em như cái mâm vậy, chị chụp lại đi. Phương Như thằng tay xóa những tấm tôi vừa chụp, dúi điện thoại vào tay tôi và đứng ra tạo dáng. Tôi chiều theo em ấy Đứng ra tiếp tục góp sức vào nghệ thuật sống ảo Trời ơi góc này chân em vừa ngắn vừa to Chị phải chụp từ dưới hất lên chứ Được để chị chụp lại cho Khiếp chị căn kiểu gì vào đúng bãi cỏ héo khô nhìn phát ốm Chụp lại giúp em đi Góc đấy là góc chết của em Nhức sang trái tí đi chị Linh Tôi căn các góc Chạy trái chạy phải Chỉnh lên chỉnh xuống Nhưng chẳng lần nào vừa ý với Phương Như Giữa thời tiết chớm thu mát mẻ này thế mà tôi toát cả mồ hôi chỉ vì chụp cho Như mấy con ảnh sống ảo. Cảm giác con nhỏ này cố tình gây khó dễ cho tôi. Phương Như di chuyển loạn lên, còn tôi mày chạy theo căn góc mà không để ý bước đi của Phương Như. Em ấy cứ nhích dần, nhích dần cho đến khi hẫng chân một cái. Phương Như hét toáng lên, vùng vẫy dưới nước liên tục, nên cả ngày em ấy bị đẩy ra xa bờ hơn. Cứu, cứu tôi với! Tôi không nghĩ nhiều ném điện thoại sang một bên, nhảy xuống nước bơi đến chỗ Như. Khi bắt được em ấy rồi, tôi cho Như bám vào vai mình và chuẩn bị lấy sức để bơi về bờ. Nhưng có lẽ là do Phương Như quá sợ hãi nên em ấy vùng vẫy liên tục dù đã bám vào vai tôi. Vì Như vừa vùng vẫy vừa bám vào vai khiến tôi gặp khó khăn trong lúc bơi. Chúng tôi cứ thế bị đẩy ra xa hơn. Phương Như sợ hãi hét loạn lên, hai tay em ấy cứ bám lấy vai tôi và ấn xuống khiến tôi bắt đầu sặc nước. Nước chui vào mũi vào mồm khiến tôi bắt đầu khó thở. Hai mắt mở đi, cộng thêm việc vừa nãy cố gắng kéo Phương Như bơi vào bờ, nhưng không được, khiến cả cơ thể tôi mệt lả. Trong phút chốc tôi cảm thấy mọi thứ mở nhòe đi dưới dòng nước. Tôi bỏ cuộc, hai tay buông thõng mặc kệ cơ thể thả trôi. Tôi mệt mỏi nên buông tay thôi. Chiếc bụng đói cồn cào khiến tôi không thể nào ngủ thêm được nữa, dù cơ thể đã kiệt sức. Tôi nặng nề nâng mí mắt lên, cố nhắc cơ thể rệu dã ngồi dậy, lướt nhìn căn phòng này một lượt. Nhìn thoáng qua thiết kế của căn phòng tôi nhận ra ngay đây không phải phòng của mình. Vậy tôi đang ở phòng của ai chứ? Trong đầu tôi bắt đầu tua lại những ký ức lúc ở bờ sông tôi và Như suýt bị chết đuối nghĩ lại mà thấy ốn lạnh tôi còn tưởng rằng mình đã chết dưới dòng sông nước lạnh lẽo đó rồi nhưng đến khi tôi gần mất đi ý thức thì có một bàn tay đến kéo tôi lên bờ sau đó không còn sau đó nữa vì tôi đã ngất đi chẳng nhớ gì cả tôi ôm lấy đầu mình Đầu cứ ong ong nãy giờ đau nhất Nhưng tôi vẫn cố lết thân xác này rời khỏi giường Đi để xem chủ nhân của căn phòng này là ai Trong đầu tôi nghĩ đến Phương Như Vì với thiết kế đặc trưng riêng biệt của căn phòng Thì tôi dám chắc chắn đây là phòng tổng thống của resort lúc đuối nước tôi là người lao đến cứu Phương Như Nên có lẽ để cảm ơn Nên tôi đoán em ấy cho tôi nghỉ nhờ phòng mình Nhưng mọi suy nghĩ ấy đều tan biến Khi tôi nghe thấy giọng đàn ông nói chuyện điện thoại Tôi lấp ló, lén nhìn người kia Khi anh ta quay nửa khuôn mặt ra là tôi nhận ra ngay, đó là Thành. Sao tôi lại ở trong phòng của Thành thế này? Lúc tôi ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Sao mà anh lại để tôi ngủ ở trong phòng anh? Tôi định tiến ra hỏi, nhưng khi nghe thấy giọng nói không giấu được sự tức giận của Thành khi nói chuyện điện thoại thì tôi lại rụt cổ về. Đứng đây chờ anh cúp máy, rồi ra cũng được. Và khi đứng đây tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh. Ai cho cậu phân cô ấy làm quản lý của Phương Như Cậu dám qua mặt tôi à Đã biết rõ quan hệ của tôi và Linh Mà cậu còn làm như vậy được Chưa đủ rắc rối sao Tôi chấp nhận nốt tháng này thôi Tháng sau về thành phố Lập tức chuyển Linh sang làm quản lý của diễn viên khác Ai cũng được Trừ Phương Như ra Suốt quá trình nói chuyện điện thoại Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì Nhưng qua mấy câu nói của Thành Tôi đoán người nói chuyện với anh qua điện thoại Là tổng giám đốc phòng của công ty Từ cách nói chuyện xưng hô Tôi thấy có vẻ Thành và Tổng Giám Đốc rất thân nhau. Lẽ nào Thành khó chịu khi thấy tôi làm quản lý của Phương Như khiến anh bất tiện trong việc thể hiện tình cảm nên dùng mối quan hệ của mình đi cửa sau yêu cầu chặn đường làm việc của tôi hay sao? Nghĩ tới đây càng thấy bực. Tôi không kìm chế nổi sự nóng giận. Bước nhanh ra, đứng trước mặt Thành chất vấn. Sao anh yêu cầu Tổng Giám Đốc Phong chuyển công tác của tôi? Thành không trả lời câu hỏi của tôi. Đột nhiên anh đứng sát lại gần. nhìn tôi một vòng rồi đặt tay lên chán giọng nói của anh không giấu nổi sự vội vã tỉnh rồi sao có sốt không cảm thấy đau đầu chóng mặt gì không trước sự quan tâm và lời hỏi han chân thành của thành tôi quả thật không thích nghi kịp mấy phút trước anh còn tỏ ra đầy khó chịu khi thấy tôi làm quản lý cho cô bạn gái tương lai của anh đến mức yêu cầu tổng giám đốc chuyển tôi đi thế mà bây giờ đã hấp tấp hỏi han lo lắng tôi có ốm sốt không rốt cuộc thành đang suy nghĩ gì vậy Tâm tư anh luôn là thứ khó nhằn với tôi bởi tôi chẳng bao giờ theo kịp những suy nghĩ và hành động bất ngờ của anh. Không nói đâu xa, chính là tình cảnh đang xảy ra trước mắt tôi. Anh quan tâm lo lắng cho tôi như một người chồng quan tâm, lo lắng cho vợ mình, sợ cô ấy có mệnh hệ gì không. Không biết có phải vừa trải qua vụ suýt chết đuối không mà tâm tình tôi mềm mỏng hơn hẳn. Nhận được những lời hỏi thăm của Thành, mọi khó chịu trong lòng đều xua tan hết. Trong một phút nào đó, tôi mong chờ Đây là những lời quan tâm chân thành xuất phát từ trái tim của Thành. Khi rơi xuống nước, điều tôi tiếc nuối nhất là chưa cảm nhận được sự ấm áp của anh. Nhưng sau khi tỉnh lại, được anh quan tâm như vậy, dù tương lai có ra sao, tôi cũng nguyện chấp nhận tận hưởng giây phút này vì bây giờ tinh thần tôi đã yếu đuối lắm rồi. Thành hỏi thăm tình hình sức khỏe, khiến tôi quên mất chuyện cần phải hỏi. Lát sau khi bình tâm lại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại Thành một lần nữa nhưng giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Sao anh yêu cầu tổng giám đốc phong chuyển công tác của tôi Nhắc đến chuyện này Thành lập tức thay đổi thái độ Anh nhíu mày nhìn tôi Cái vẻ ấm áp quan tâm khi nãy biến mất Trở về cái vẻ mặt khiến tôi khó chịu mỗi khi đối diện Sau khi suýt đuối nước Lẽ nào cô vẫn muốn làm quản lý cho Phương như sao Ý anh là vì tôi không có đủ khả năng cứu Phương như lên bờ Nên tôi không thể làm quản lý tiếp hả Cô xuyên tạc linh tinh cái gì vậy Bản thân cô cũng suýt chết đuối đấy Còn muốn cứu được ai Mấy võ mèo của cô dùng để bảo vệ bản thân trước đi. Cái quái gì đang xảy ra đây? Một giây trước còn tốt tính hỏi han, Một giây sau, khi nhắc đến chuyện của Phương Như là anh đã khó chịu ra mặt với tôi rồi. Tâm tình tôi đang tốt thì bị câu nói của Thành đánh tan tất cả. Tôi bật cười đầy trào phúng. Rõ ràng Thành sợ có lần sau tôi không cứu nổi Phương Như thì sẽ làm mất mạng bạn gái tương lai của anh mà. Sao tôi lại ngu ngốc tới mức vừa nãy còn thầm biết ơn sự quan tâm của Thành Và giờ đứng đây nghe anh ta chất vấn, cơ thể đã mệt mỏi, bụng thì đói meo, giờ ăn thêm một cục tức nữa khiến bao ấm ức trong tôi bùng phát. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thành. Hôm nay tôi mệt rồi, không muốn đứng đây tiếp tục cãi nhau nữa. Từ giờ tới lúc ra tòa hoàn tất thủ tục lê hôn, tôi và anh hãy tỏ ra không quen biết nhau đi, kể cả chỉ khi có hai người chúng ta. Nói xong tôi vùng vằng bỏ đi, chẳng thèm quan tâm Thành sẽ phản ứng hay đáp lại ra sao. Ngay lúc này Tôi không muốn đứng đây nói chuyện với anh ta thêm phút nào nữa. Không tôi sẽ phát điên và nổ tung mất. Tôi đi thẳng một mạch ra ngoài, đóng dầm cửa phòng một cái. Mặt mày sưng xỉa, quay lưng đi về phía thang máy. Thì từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Chị Linh, chị chờ em chút. Tôi dừng bước, quay người lại nhìn thì thấy Phương Như đang chạy về phía tôi. Con bé đi ra, từ căn phòng bên cạnh phòng của Thành, trên người còn mặc chiếc váy ngủ và khoác một chiếc áo nhẹ đơn giản. Tôi nhíu mày, Không hài lòng với cách ăn mặc này của Phương Như Nên khi ấy đến gần tôi nghiêm khắc nhắc nhở Ai cho em ăn mặc kiểu này Bây giờ đi đâu đều phải chú ý hình tượng của mình Nếu không bị đám chó săn bắt được hình ảnh này Thì lại vướng vào mấy vụ lùm xùm không hay đâu Phương Như thấy tôi nghiêm túc nói vậy Em ấy cũng sợ xanh mặt Biết điều kéo cái áo khoác vào túm chặt trước ngực Em vừa ngó đầu ra Thấy chị ở đây Nên vội chạy ra quên chưa kịp thay quần áo Sau đó Phương Như nắm tay tôi Đang yên đang lành không hiểu sao Đôi mắt em ấy đã ẩn ẩn nước Vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn tôi Tôi thoáng giật mình trước hành động của Phương Như Không biết con nhỏ này lại chuẩn bị bày ra cái trò gì nữa đây Không để tôi thắc mắc quá lâu Phương Như nói Em xin lỗi chị về chuyện ở bờ sông Là em không chú ý nên bị ngã xuống nước Còn kéo chị theo nữa Chị đừng giận em nha Từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ Ngoại trừ cơn tức giận trong lòng trước thái độ của thành ra Thì quả thật tôi cũng nghi ngờ rốt của phương như có cố tình hại tôi hay không ngày bé tôi tập bơi ở sông cùng lũ bạn rất thành thạo nên tôi rất tự tin về khả năng bơi của mình có khi bơi xa xa một chút cũng chẳng sao nhưng hôm nay chỉ cách bờ một quãng ngắn tôi đã túm được tay phương như cho con bé bám lên vai mình để tôi bơi vào bờ thế mà bơi không nổi do như cứ ấn chặt vai tôi xuống nước và quẫy đạp liên tục nên mới dẫn đến việc suýt đuối nước như vậy liệu đó có là hành động vô tình khi con người ta bị sặc nước Hay Phương Như cố tình hại tôi nhỉ? Trước vẻ mặt ăn năn hối lỗi của Phương Như Tôi nửa tin nửa ngờ Không rõ tình hình thực hư như thế nào Có một vài chuyện Tôi cần phải tìm hiểu và đề phòng kỹ hơn Tôi gỡ tay Như ra khỏi cánh tay tôi Vỗ vào vai em ấy an ủi Cả hai chị em mình đều không sao là may rồi Về phòng nghỉ ngơi đi Chị đi xuống tầng đây Không sợ cái thanh nó lo lắng Vâng chị về phòng nhá. Nếu chị cảm thấy khó chịu trong người thì bảo em Em cho chị nghỉ ngơi mấy ngày Được rồi, cảm ơn ý tốt của em Tôi chào tạm biệt Phương Như rồi đi về phía thang máy Trong lúc tôi chở thang máy đi lên Như chưa về phòng mà chạy ra hỏi tôi một câu Chị lên tầng này tìm em sao? Sao em không thấy chị bấm chuông cửa vậy? Tôi ngượng ngùng không biết trả lời ra sao Lẽ nào nói thật rằng tôi vừa đi ra từ phòng của chồng cũ mình Cái phòng ngay cạnh phòng của Phương Như Đó chỉ là suy nghĩ xoẹt qua trong đầu tôi mấy giây Trước khi mở miệng tôi nói kiểu khác Ừ Chị vừa tỉnh dậy là chạy lên đây Xem em có sao không Nhưng sợ em đang nghỉ ngơi nên không dám bấm chuông Phương Như tin tôi răm rắp Nó hỏi vậy xong rồi tạm biệt tôi lần nữa Và đi về phòng Đúng lúc này thang máy mở cửa Tôi bước vào và ấn số tầng của mình Bạn đi mấy ngày Tôi không còn để trong lòng chuyện đuối nước hôm đó Là sự việc cố tình hay vô ý của Phương Như Bởi còn phải quay cuồng với đống công việc khác Tôi chạy thật nhanh Mang theo chiếc váy màu ngọc bích Đến phòng của Phương Như Bước vào phòng Em ấy đang ngồi trước bàn trang điểm Tôi cầm chiếc váy lại gần Dơ lên cho Như nhìn Có phải chiếc váy này không Phương Như nhìn vào gương để quan sát chiếc váy Sau đó cái lắc đầu của em ấy khiến tôi sắp phát điên lên Rốt cuộc nhà thiết kế đưa em chiếc nào Sao em không hỏi rõ người ta Chị chạy đi chạy lại tổng cộng 4 lần rồi đấy Bên cửa hàng kia cũng gắt ngỏng lắm rồi Tôi mệt bở hơi tai Treo chiếc váy lên móc rồi ngồi phịch xuống ghế Phương Như thấy vậy vội đi tới Dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi Em thực lòng xin lỗi, chị đi lấy lại giúp em được không? Vừa em mới liên lạc được cho nhà thiết kế thì anh ấy mới gửi mẫu ảnh cho em. Phương Như dờ chiếc điện thoại lên cho tôi nhìn. Nhìn chiếc váy trên màn hình của con bé tôi càng bực mình hơn. Đây không phải là chiếc váy lần đầu tiên chị cầm về cho em sao? Em xin lỗi, lúc đó không để ý nên mới nhìn nhầm. Em nói nhầm một câu là xong sao? Lần này em bảo cái thanh đi lấy giúp đi. Chị vẫn còn một đống tài liệu liên quan đến show của em chưa sắp xếp xong kia kìa. Rõ ràng phân công việc lấy trang phục dạo hội cho Phương Như là nhiệm vụ của Thanh. Thế nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng đến tay tôi làm hết. Chỉ vì cái Thanh đi đón thợ mách ập đến. Xong giờ trợ lý ngồi đỉnh đương đằng kia. Còn quản lý như tôi chạy đôn chạy đáo lấy đồ cho Phương Như. Cái Thanh lát phải lấy trang sức giúp em nên chị đi lấy hộ đi. Có chút việc nhờ chị mà sau gắt gỏng thế. Phương Như thấy việc xuống nước với tôi không được nên nó bắt đầu lên giọng, Thái độ nhờ vả này có khiến tôi phát điên không cơ chứ? Tôi đứng phát dậy nhìn Phương Như bằng cái nhìn hằn học Bực dọc và thẳng thừng nói Em vừa phải thôi Dứt lời tôi quay người rời đi Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn Nếu không chẳng biết sau này Phương Như còn trèo lên đầu tôi như thế nào nữa Tay tôi vừa chạm vào nắm cửa Thì từ phía sau giọng nói lanh lảnh đầy khiêu khích của Phương Như cất lên Nghe nói chị phấn đấu rất nhiều để lên được vị trí quản lý Lẽ nào bây giờ chị chấp nhận vì một chiếc váy mà mất việc hay sao Câu nói của Phương Như đánh đòn tâm lý rất chuẩn Hôn nhân đổ vỡ Tôi không thể để bản thân thất bại trong công việc Thế chẳng phải tôi đã trở thành một đứa bất hạnh nữa hay sao Phương Như là em gái xếp tổng Nó hé răng một câu thì tôi mất việc như chơi Mất việc thì tự trọng con mày ra mà ăn được không Ngay từ đầu bước vào làm nghề Tôi đã xác định phải nhún nhường Thế mà giờ gặp chút bực tức bỏ đi là sao Tôi hít một hơi thật sâu Lấy lại bình tĩnh và nụ cười trên môi Sau đó quyết định quay sang Lại vui vẻ nói chuyện với Phương Như Em gửi ảnh qua cho chị để chị đi lấy váy cho Phương Như cũng cười tươi Phối hợp theo Đây em gửi luôn phiền chị quá Không có gì Cuối cùng tôi cũng có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi đúng nghĩa Vì Phương Như không có cảnh quay và ra ngoài chơi cả ngày Em ấy và Thanh rủ tôi đi thăm thú thành phố B Nhưng tôi từ chối Vì tôi muốn dành cả ngày hôm nay Ăn ngủ và xem phim Thế nhưng người tính Không bằng trời tính Trong lúc tôi đang lười biếng nằm dài trên giường Thì nhận được điện thoại của thành. Tôi phân vân một lúc sau đó vẫn bấm nút nghe Alo Đến studio Big Moon đi Có chuyện gì quan trọng sao Nếu không thì thôi Hôm nay ngày nghỉ Tôi không muốn lãng phí nó ngồi cả ngày cãi nhau với anh đâu Có một vài giấy tờ để hoàn thành nốt thủ tục ly hôn Không đến khỏi giải quyết Thành nói xong thì thẳng tay cốp máy Chẳng để tôi kịp đáp lại câu nào Thái độ độc đoán luôn ra lệnh cho người khác của anh khiến tôi bực mình Tôi ném điện thoại sang một bên miệng lẩm bẩm Đách thèm đến Xem anh làm gì được tôi Một lát sau, xe taxi dừng lại trước studio Big Moon Tôi trả tiền cho bác Tài rồi đi vào trong Định không thèm đến Nhưng vì muốn xử lý nhanh chuyện ly hôn Nên tôi buộc phải nhấc người dậy đi đến đây Tôi đi vào trong studio tìm Thành Hỏi mấy người làm hậu cần xem anh ở đâu Thì họ chỉ tay vào phòng chuẩn bị đồ Bước vào trong phòng tôi thấy Mũi Hải ở đây Tiến lên hỏi nó Thành đâu rồi? Anh ấy đang thay quần áo chuẩn bị cho buổi chụp Chưa chụp xong sao? Bây giờ mới bắt đầu chụp mà chị Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay mặt đi chỗ khác thầm rùa trong lòng. Thế mà anh ta dám nhắn tin dục tôi. Anh Thành, giọng nói của Hải khiến tôi giật phát, quay lại nhìn về phía cửa đang mở. Thành bước ra trong trang phục. À mà không hẳn trang phục, trên người anh ta mặc độc mỗi một chiếc quần xịp. Tôi đứng hình mất mấy giây phút, khi nhìn thấy Thành, hai mắt tròn xoe, miệng mở to đầy kinh ngạc trước những gì đang xảy ra trước mắt. Một người đàn ông chuẩn form với bờ vai rộng, ngực nở, bụng sáu múi và phía dưới tôi không dám liếc xuống dưới quá lâu nếu không ánh mắt không tự chủ được dán vào nơi duy nhất có phải che chắn đó tôi quay lưng lại định rời đi thì chẳng hiểu sao đâm sầm vào người Hải trên tay nó đang cầm mấy lọ dầu thoa miệng vẫn không ngừng nói phải thoa ít dầu này lên người anh Thành trước buổi chụp đã giờ muốn thoa gì thì thoa đừng có liên quan tới tôi tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì tôi đã nghe thấy Thành nói chuyện với Hải Hải, không phải cậu bảo bên ngoài có phải việc chưa xử lý xong sao? Dạ, lúc nãy mới bảo với tôi, quên rồi sao? Ờ, em nhớ ra rồi. Sau đó Hải chạy nhanh đến cản bước chân tôi lại. Nó đứng trước mặt, đặt ba lọ dầu vào tay tôi nhờ vả. Chị là người có kinh nghiệm, thoa giúp em dầu lên người anh Thành với. Tôi tròn mắt nhìn Hải, chưa kịp từ chối thì nó đã chạy bay chạy biến ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này còn có mỗi mình tôi và Thành. Cầm lọ dầu trên tay mà tôi không biết phải làm sao Từ chối và rời đi Hay ở lại làm nốt việc giúp Hải Chẳng để tôi có thời gian phân vân Từ phía sau tôi nghe thấy giọng nói của Thành Mau ra giúp tôi thoa dầu đi Tôi không dám quay đầu lại đối diện với Thành Chỉ dám lén lén nhìn nghiêng Hay tôi ra nhờ người khác làm hộ Tôi ghét người lạ chạm vào cơ thể Nhưng mà tôi không tiện Có gì mà không tiện Trên người tôi có thứ gì mà cô chưa được thử đâu Anh vừa phải thôi Tôi ước gì mình lười biếng nằm trên giường thêm một tí Để không phải có mặt ở đây Rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này Chắc thấy tôi cứ đứng được ra một chỗ Thành không chờ được nên tiến đến trước mặt tôi nhắc nhở Muộn giờ chụp Mất tiền của tôi ấy, thì cô đền nhá Anh Tôi bực đến mức không nói nên lời Cuối cùng dưới sự ngang ngược ép buộc của Thành Tôi cắn răng chịu đựng Thoa dầu lên người Thành Tôi đổ dầu ra tay trái Xoa đều cả hai tay Nhưng đến khi đối diện với khuôn ngực trần cường tráng trước mặt Tôi lại ngựa ngập không dám chạm tay vào. Nhanh lên, giúp tôi. Lời dục dã của Thành buộc tôi phải gạt bỏ những ngựa ngùng trong lòng. Đặt tay lên da anh thoa đều dầu. Khi chụp ảnh đồ bơi đồ lót ngoài trời, người mẫu đều phải thoa dầu này lên cơ thể. Vừa có tác dụng chống nắng, vừa có tác dụng tạo ra làn da bóng khỏe, mượt mà để lên hình cho đẹp. Tôi chưa bao giờ phải làm việc này cho nghệ sĩ nào, chỉ đứng bên cạnh quan sát, thế mà giờ phải thoa dầu giúp Thành. Bàn tay tôi thoa dầu đến đâu Là được chạm vào da thịt của anh đến đó Hai tay thoa dầu từ ngực đến chiếc bụng sáu múi Chạm tay lên từng chiếc múi rắn chắc Tôi không thể nào kìm lại ham muốn sờ thêm vài lần Mang tiếng là chồng cũ Mà giờ tôi mới chính thức được sơ múi anh một tí Thoa dầu lên múi bụng rắn chắc Như từng miếng sầu riêng xếp hàng quyến rũ trước mắt tôi Tôi không thể kiềm lòng được Làm mấy trò gian manh Thoa thêm nhiều dầu ở đấy Trong lòng tôi thầm mắng bản thân vô sỉ Nhưng tay chân không thể dừng động chạm Cô thoa hơi nhiều dầu ở bụng tôi đấy Đột nhiên Thành nhắc nhở Khiến tôi giật bắn mình Chết rồi, liệu anh ta có phát hiện ra Tôi cố tình dở trò không Thật muốn đập chết bản tính háo sắc của tôi Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thành ẩm ừ Nói À ừ tôi đang định thoa tiếp chỗ khác đây Tôi chuyển sang phía sau lưng Thành xoa dầu Thoa xong nửa trên Tôi khựng lại không tiếp tục nữa Thành quay về phía sau nhìn tôi nhíu mày khó hiểu Không làm nốt đi Bên dưới hay là tôi không cần thoa đâu Cô bị ấm đầu sao Định để ngày mai cơ thể tôi nửa trên trắng Nửa dưới đen sao Hay anh tự thoa nốt đi Không cô nhận lời làm giúp thằng Hải thì làm cho chót đi Cuối cùng tôi đành phải chịu thua Chấp nhận thoa dầu xuống nửa dưới cho Thành Trong lúc thoa tôi mới để ý Trên cặp quần có ghi chữ Kevin clan Một thương hiệu nổi tiếng Tôi đang nghĩ liệu hình ảnh Thành Mặc mỗi chiếc quần này sẽ lan tràn Trên khắp các trang tạp chí Quảng cáo quần xịp nam trong và ngoài nước không Thế chắc chị em phụ nữ đổ xô nhau Đi mua báo số này Thương hiệu này chọn thành làm người mẫu Chụp ảnh quảng bá nhãn hàng Đúng là tính toán cả mà Điều tôi ngại nhất ở việc thoa dầu nửa dưới Chính là ánh mắt cứ vô tình nhìn vào nơi đó Cái vật đàn ông dưới chiếc quần xịp Khiến tôi ngưỡng chín mặt Tôi quyết định nhắm chặt mắt lại Không dám nhìn thêm giây phút nào đó Mở mắt ra Nếu không tay chân động chạm linh tinh Cô có chịu được hậu quả không? Tôi hiểu ý Thành nhắc đến chuyện gì Sợ hú hồn Mở mắt nhanh ra tập trung vào công việc Tôi tiếp tục xoa dầu vào hai bàn tay Ngồi thụp xuống xoa lên hai bắp chân anh ta Càng thoa về phía đùi Tay tôi càng run bần bật Cứ dưới lớp quần dịp kia đập thẳng vào mắt tôi Tay tôi thể luống cuống Chỉ sợ không cẩn thận chạm vào Khi tay tôi thoa dầu lên tới đùi Thành Có mấy lần tôi nghe thấy tiếng hít thở sâu của anh Không lâu sau đó Anh nhanh chóng mắt lấy tay tôi Kéo tôi đứng dậy tay cô, đúng là giết người không sao đột nhiên Hải đi vào miệng ông ông nói to anh Thành, đến giờ chụp hình rồi đấy tôi giật phát mình quay đầu lại nhìn về phía cửa thằng Hải há hốc miệng hai mắt chố ra nhìn chăm chăm vào tôi sau đó nó ngựa ngập vội đi ra ngay ôi em xin lỗi hai anh chị cứ từ từ phản ứng của thằng Hải khiến tôi giật mình nhận ra mình và Thành đang ở trong tư thế không đứng đắn tôi đang ngồi thụp ở phía dưới thoa dầu Còn Thành cúi xuống nắm chặt lấy cổ tay tôi Định kéo lên Tư thế này dễ khiến người khác suy nghĩ đen tối Tôi ngượng chín mặt Vội gạt tay Thành ra rồi đứng dậy Quay lưng đi về phía cửa Thoa dầu xong rồi đấy Nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây Bây giờ tôi phải chạy thật nhanh khỏi chỗ này Để tránh đi không gian mở ám Giữa tôi và Thành Tôi chạy một mạch ra ngoài Nhưng vừa ra đến cửa thì gặp Hải đứng ngay ở đó Nó đi đến chắn trước mặt tôi Dùng ánh mắt tò mò soi xét tôi một lượt rồi hỏi Hai người xong rồi sao? Nhanh thế. Tôi đã xấu hổ thì chớ, thằng này còn châm thêm dầu vào lửa. Tôi chẳng kiêng nể gì đập bốc một phát vào vai nó. đầu óc mày đen tối vừa thôi, chị đã hy sinh thân mình làm việc giúp mày, mà giờ mày nói thế à? Thôi, em xin lỗi chị mà, giờ em có việc nữa nhờ chị. Đã giúp ý, thì chị giúp cho chót nhá. hằng Hải sấn vào nịnh, chẳng biết nó lại nhờ vả chuyện gì. Tôi nheo mắt nhìn nó đầy nghi hoặc. Hải nhanh chóng dúi hai chai nước vào tay tôi. Lát nữa chị đưa cho anh Thành giúp em nhé Em có việc chạy về công ty một lát Mày cố tình trêu đùa chị đúng không Không em có việc thật Chị ở lại giúp em nhé Bao giờ á em đãi chị một bữa lẩu để trả ơn Nói xong Hải chạy đi luôn chẳng để tôi kịp từ chối Thế là đang yên đang lành tôi ôm việc vào người Buổi chụp hình của Thành bắt đầu Tôi đứng một góc chờ Suốt cả quá trình chụp Thành tập trung vào công việc Điều chỉnh tư thế Tạo dáng một cách rất chuyên nghiệp để cameraman nhanh chóng bắt được những tấm hình đẹp nhất tôi đứng đây quan sát anh cả buổi chụp chẳng hiểu sao thành có thể tự nhiên mặc mỗi chiếc quần xịp tạo dáng chiếc ống kính trước mặt bao nhiêu người như vậy đúng là hy sinh vì nghệ thuật cứ tưởng buổi chụp sẽ nhanh chóng ai ngờ đến 11 rưỡi vẫn chưa xong bụng đã đói meo vì sáng ăn qua loa một mẩu bánh mì rồi chạy tới đây tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi cuối cùng buổi chụp kết thúc nhưng chẳng thấy thành đi ra tôi cầm máy lên nhắn một tin với anh ta Xong tôi còn về, có gì chiều ra quán cà phê nói chuyện sau. Thành nhanh chóng nhắn lại, chờ một chút đi. Một chút của anh là cả buổi sáng của tôi. Mang nước ra đây cho tôi. Thành nhắn cho tôi một tin nữa. Tôi lười biếng nhấc người dậy, cầm theo chai nước đi về phía Thành. Nhưng chưa kịp đi đến nơi thì đã thấy Phương Như, không biết từ đâu ra, cầm theo một chai nước lạnh đưa cho Thành. Trên tay em ấy còn cầm thêm một chiếc khăn, nhanh chân nhanh tay, kiễng chân lên lau mồ hôi trên trán anh. Từ phía góc này, tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng của Thành Nên không rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh như thế nào Nhưng anh không hề đẩy Phương Như ra Điều này chứng tỏ anh đang rất sung sướng Hưởng thụ cái sự chăm sóc của em ấy Phương Như đứng cạnh cười tươi rói rói Ân cần thấm mồ hôi cho Thành Cảnh này càng khiến tôi trở nên gai mắt Rõ ràng anh đâu thiếu người quan tâm chăm sóc Sao cứ phải dùng rằng ép buộc tôi làm hộ chứ Tôi cảm giác mình như con hề bị anh rắt mũi Lôi đến đây Để chứng kiến cảnh thân mật ngọt ngào của anh và Phương Như Trong lúc quyết định quay người rời đi Ánh mắt tôi vô tình lướt qua phía quần của Thành Tại sao tôi cảm giác thứ đó to lên vậy Lẽ nào anh không kìm lòng được khi đứng cạnh Phương Như sao Phản ứng của đàn ông trước gái đẹp là thứ Thành thật nhất Suy nghĩ đó càng khiến tôi đau đớn tất thảy Hình ảnh của Thành và Phương Như không khác gì chiếc rằm cắm vào tim tôi Tôi quay người rời đi Cảm thấy mình thật nực cười khi đến đây tự đày đọa bản thân mình Đáng lẽ tôi sẽ có một ngày nghỉ ngơi tuyệt vời Nhưng vì dính vào thành nên chẳng có chuyện gì vui vẻ xảy đến với tôi Tôi vật vờ trở về khách sạn Gọi đồ ăn về và bật phim hài lên xem Nhưng không thể nào cười nổi Tôi tự cất nỗi buồn của riêng mình vào tận đáy lòng Sẽ chẳng có gì đau đớn hơn việc Nhìn người đàn ông mình từng yêu bên cạnh cô gái khác Một ngày nghỉ ngơi trôi qua chẳng vui vẻ làm sao Vì tâm trạng nặng nề của tôi Đến tối ăn cơm xong Tôi xuống dưới tầng 1 đi dạo quanh khu resort hóng gió. Những chiếc đèn trang trí về đêm được bật hết lên. Cả khu vườn sáng lấp lánh. Tôi ngỡ như mình đang bước vào chuyện cổ tích. Đang ngắm nhìn khung cảnh nơi đây thì tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi quay lại nhìn. Hải đang hấp tấp chạy về phía tôi. mày quá, em tìm được chị rồi. Mày định nhờ chị việc gì đúng không? Chị từ chối nhé. Không muốn dây dưa đến thành đâu. Không, lần này em có chuyện muốn nói với chị. Lúc chiều trở về studio, Em thấy Phương Như ở đó, đoán chắc là chị giận dỗi bỏ về rồi nên em phải tìm chị nói rõ chuyện này. Nếu là chuyện của Thành và Phương Như thì không cần nói đâu, đừng có phá hỏng buổi tối của chị. Tôi định bỏ đi thì Hải giữ tay tôi lại, nó dùng ánh mắt chân thành năn nỉ tôi. Chị nghe em nói nốt đi đã, chuyện này rất quan trọng, em nghĩ chị cần phải biết. Hải cất đi vẻ cả chớn khuôn mặt hớn hở, vui cười, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sự thay đổi thái độ của Hải khiến tôi khó hiểu và tò mò Tôi không rời đi nữa mà nán lại nghe Hải nói Rốt cuộc em định nói với chị chuyện gì Tôi nhìn Hải Yên lặng chờ cậu ấy nói Dường như Hải đang lo lắng chuyện gì đó Mà mắt la mày lém nhìn xung quanh Tôi kiên nhẫn chờ Hải Lát sau cậu ấy nói Em muốn cho chị biết Lúc chị ngã xuống sông Người cứu chị là anh Thành đấy Khi đến nơi không thấy chị đâu mà chị thấy Phương Như Đang quẫy đạp trên mặt sông Anh Thành không do dự nhảy xuống tìm và kéo chị lên. Nếu chị không tin có thể đi hỏi mọi người. Ai ai cũng thấy anh Thành chạy đến cứu chị đầu tiên chứ không phải Phương Như. Nên chị đừng hiểu lầm tình cảm của anh ấy nhé. Nhớ lại trước lúc ngất lịm đi. Tôi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đưa tôi vào bờ. Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn sức lực nhấc mí mắt lên để xem ai cứu mình. Cứ nghĩ là đội cứu hộ. Không ngờ là Thành cứu tôi. Anh cứu tôi thay vì Phương Như. Nhưng điều này chẳng nói lên được gì. Tôi gượng cười nhìn Hải nói Có lẽ trong hoàn cảnh đó Tình trạng của chị nguy hiểm hơn Nên thành lựa chọn cứu chị trước Lý do này vô cùng hợp lý Theo như lời Hải nói thì lúc ấy tôi đã mất dần ý thức Chìm xuống nước rồi Nhưng phương như vẫn còn vùng vẫy trên mặt nước So với độ nguy hiểm tính mạng Thành cứu tôi là lẽ thường tình Tôi thực sự không dám dây lên những mộng ảo hạnh phúc Vì rất sợ sau này khi nó sụp đổ Người tổn thương cuối cùng Chính là tôi Hải hình như không tán thành suy nghĩ của tôi Cậu ta vò đầu bứt tai giải thích Chị Linh à Lý do đấy để giải thích cho người ngoài hiểu Để tránh mấy tin đồn nhảm thôi Lẽ nào chị cũng tin à Trong tình cảnh hỗn loạn như thế Bao nhiêu người vây lại xung quanh Nhưng anh Thành vẫn không cho họ động vào người chị Anh ấy đưa chị lên bờ Rồi trực tiếp hô hấp ấn lồng ngực cho chị đấy Chị không hiểu được đâu Lúc đó em thấy anh Thành căng thẳng vô cùng Liên tục hô hấp nhân tạo Và ấn lồng ngực cho chị Mà không cho ai giúp đỡ Khi hô hấp của chị ổn định, anh ấy là người bế chị lên xe và đưa về phòng gọi bác sĩ riêng đến khám. Ngồi trên xe, ôm chị trong lòng mà khi em quay xuống nhìn thì thấy tay anh Thành vẫn còn đang run run. Em cảm giác như anh ấy rất sợ mất chị. Từng câu từng chữ của Hải như cú đánh dội thẳng vào tim tôi. Nếu những gì vừa nói là sự thật. Vậy có nghĩa là Thành chẳng màng hình tượng của mình, chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mà lao đến cứu tôi hay sao. Anh kéo tôi lên bờ là được rồi Cần gì phải hô hấp nhân tạo làm gì Để người khác làm không được hay sao Rồi còn đưa tôi lên xe riêng đưa về phòng nữa Có phải Thành nhảy xuống nước Nên não uống nước rồi không Từ trước đến giờ một người luôn Giấu kín bí mật đời tư của mình Vậy mà lại sơ sẩy vậy sao Càng nghĩ tôi lại càng không thể hiểu nổi Rốt cuộc Thành đang nghĩ gì Tôi chưa bao giờ dò đoán được tâm tư của anh Và cũng không dám đoán Sự tình hôm đó xảy ra Càng khiến tôi dối bời hơn Tại sao đúng lúc tôi quyết liệt từ bỏ tất cả thì Hải lại nói cho tôi biết chuyện này. Tại sao ngay khi tôi vừa quyết định xóa bỏ tình cảm với Thành thì anh lại làm ra chuyện khiến tôi khó xử như vậy. Rốt cuộc anh muốn điều gì chứ? Cứ ghét bỏ và mặc xác tôi đi để tôi còn có lý do thẳng thừng từ bỏ anh. Đằng này cứ âm thầm quan tâm và cứu tôi là sao? Tôi hít một hơi thật sâu gió đêm tạt vào mắt cay xè tôi cố gắng nhắc nhở bản thân không được khóc không được yếu đuối. Nhưng có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt từ từ rơi xuống lăn dài trên má. Chỉ có thể kìm nén, không cho tiếng khóc ngày một lớn mà chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào trong lồng ngực. Lát sau Hải vỗ vào vai tôi an ủi, em nói để chị hiểu hơn về anh Thành, anh ấy lúc nào mặt mũi cũng lầm lì, không chịu giải thích gì, khiến em làm việc với anh Thành nhiều khi cũng khó chịu. Trước chị là trợ lý cho anh ấy rồi, chắc chị sẽ hiểu thôi. Tôi phải công nhận Hải là một cậu em tốt tính. Đối với tôi thì Hải luôn niềm nở, vui vẻ nói chuyện. Thậm chí cậu ta còn tìm cách giải thích mấy chuyện dễ gây hiểu lầm cho mối quan hệ của tôi và Thành. Hôm nay tôi còn thấy Hải là một người rất khéo. Cậu ta không trực tiếp khuyên tôi suy nghĩ lại về việc ly hôn với Thành mà ngồi xuống kể cho tôi nghe những chuyện anh ấy đã làm để tôi tự ngồi xuống suy nghĩ lại. Tôi hào lau hết nước mắt của mình, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười tươi nhìn Hải. Cảm ơn vì em đã nói cho chị biết chuyện này. À khoan đã, em còn chuyện nữa cần phải nói. Chuyện này liên quan đến Phương Như vì em vô tình nghe được. Chị Linh, chị ở đây sao? Em và chị Như tìm chị nãy giờ đấy. Hải đang nói dở thì tiếng gọi của cái Thanh từ đằng xa, chen ngang khiến cậu ta im bặt. Thanh chạy đến chỗ tôi, cầm tay tôi hí hưởng nói. Em xuống đây tìm chị, chị Như vừa đặt trà sữa cho ba chị em mình đấy. Bây giờ em đi xuống lấy nên tiện rẽ qua đây nên rủ chị lên luôn. Thanh vừa nói vừa kéo tôi đi Khiến tôi ngại vì đang nói chuyện với Hải Dường như Thanh nhận ra sự khó xử của tôi Nên em ấy hỏi Chị và anh Hải vẫn còn cần nói chuyện hay sao Tôi định trả lời ừ Nhưng Hải đã mau chóng lắc đầu tranh nói trước Không tôi và chị Linh nói chuyện xong rồi Hai người về phòng đi Đêm xuống đứng ngoài này nhiều xương lắm đấy Không biết tôi có nghe nhầm không Khi Hải vừa nói xong câu đó Thì Thanh đứng cạnh tôi thở phào nhẹ nhõm Như nó vừa vứt đi được quả tạ nặng trong lòng Tôi ôm một bụng tò mò về chuyện Hải định nói với tôi, thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Thanh. Nhưng Hải đã đi vào trong khách sạn, còn Thanh đã kéo tôi ra ngoài cổng resort lấy trà sữa với nó, khiến tôi cũng chẳng nói được gì thêm. Tôi và Thanh cầm trà sữa lên phòng Phương Như vừa uống vừa xem phim. Đến tầm 10 giờ tôi xin phép đi xuống ngủ trước. Trước khi đi không quên dặn dò Phương Như ngủ sớm để có sức khỏe mai đi quay và dặn Thanh chú ý thời gian về phòng ngủ. Tôi bước ra khỏi phòng của Như. Thì lập tức nhìn thấy chị Ngân Đi ra từ phòng của Thành Tôi thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh Nếu người phụ nữ khác bước ra từ phòng của Thành Người khác sẽ nảy sinh nghi ngờ Suy diễn linh tinh Nhưng người này là chị Ngân Nên tôi chẳng mảy may có những suy nghĩ ấy Chị Ngân đã ngoài 30 Là tiền bối lâu năm Là nhân lực có kinh nghiệm của công ty Nên nguyên tắc làm việc của chị ấy rất khắt khe Chị Ngân không bao giờ để bản thân Vướng vào những tin đồn không đâu với diễn viên Về điểm này, tôi hoàn toàn không phục chị ấy Dù chị Ngân luôn tỏ ra cọc cằn khó chịu Thậm chí hay xỉa sói tôi Nhưng là một hậu bối Tôi biết mình cần phải giữ phép Tôi tiến lên chào hỏi chị Ngân một câu Chị Ngân ra chiều khó chịu Mỗi khi nhìn thấy tôi Khiến tôi đã quen với thái độ này của chị Chào hỏi xong Tôi nghĩ chẳng còn chuyện gì để nói nữa Nên xin phép đi trước Ai ngờ trước bước quá ba bước Đã bị chị Ngân gọi giật lại Vân Linh Cô đúng là sao trổi mà Tôi quay lại nhìn chị Ngân Chị ấy cũng nhìn tôi Vẻ mặt chị ấy như cố nén cơn tức giận trong lòng Để không xông lên mắng tôi một trận Khiến chị ấy giận thế này Đoán chắc là liên quan đến chuyện của Thành Là quản lý với nhau Tôi hiểu khó khăn mà chị Ngân vướng phải Khi tìm cách giải quyết những rắc rối của diễn viên Do đó trước thái độ không mấy dễ chịu của chị Ngân Tôi vẫn tiến lại gần hỏi thăm chị ấy Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa trước chị Ổn thỏa sao nổi Tôi đến đau đầu với Thành Đã nhắc cậu ta bao lần làm việc phải kín kẽ Để ý trước sau Thế mà hôm nay chẳng mảy may suy nghĩ gì Nhảy xuống nước cứu cô Trong khi đội cứu trợ đã có mặt ở đấy Cái thằng này nữa Cứu được người rồi thì thôi đi Lại còn không cho ai động vào người cô Đích thần sơ cứu rồi đưa về khách sạn Một vài người trong đoàn phim thì không sao Đằng này sáng nay có bao nhiêu nhà báo phóng viên Có mặt trong buổi khai máy Họ tóm được thông tin sốt dẻo này Làm gì có chuyện chịu buông ra Giờ tôi đang nghĩ cách xử lý từng người một đây hai cô cậu vui lòng chưa ly hôn thì ly hôn cho nhanh lên đi cứ dày dừa nhiều khiến tôi phát mệt chị ngân vừa nói biểu cảm nhíu mày nhăn mặt trên gương mặt chị khiến tôi cảm thấy phần nào rắc rối chị đang gặp phải tôi cảm thông cho chị nhưng cũng chẳng giúp được gì chị đành nói chị vất vả rồi rách việc chị ngân hất bàn tay tôi trên vai chị ra trước thái độ của chị tôi thấy việc mình nói gì cũng thành thêm dư thừa nên chào tạm biệt chị rồi đi vào thang máy xuống tầng Tôi bước vào trong Cửa thang máy đang đóng lại Thì chị Ngân lách người vào cùng Đằng nào cũng xuống dưới Đằng nào cũng xuống dưới Nên tôi đi thang máy cùng cô luôn Chị Ngân lạnh nhạt nói một câu như để thông báo Tôi gật đầu hỏi chị tầng bao nhiêu Để ấn giúp Thì chị hậm hực trả lời tầng 10 Giờ em mới biết Chị ở cùng tầng với em đấy Người ta xếp thế nào Thì tôi ở thế đó chứ có biết gì đâu Đừng bày ra vẻ mặt như tôi thích cô lắm ấy, Nên mới phải ở tầng đó vậy Chẳng hiểu sao Hôm nay tôi thấy chị Ngân đặc biệt đáng yêu bởi cách nói chuyện của chị ấy. Mặc dù vẫn như thói quen mở miệng ra là xỉa sói tôi nhưng chị Ngân chẳng phải dạng độc mồm độc miệng chủ ẻo tôi này nọ. Tôi không nói gì, chỉ bật cười trước câu nói của chị Ngân. Chị ấy thấy tôi cười thì hậm hực nói Có gì hay mà cười, có phải thấy tôi đang ngập mặt xử lý rắc rối của cô và Thành nên rất hà dạ không? Tôi lắc đầu xua tay nói Em nào dám chứ, bây giờ dính vào mấy cái tin tức không hay với Thành Thì em cũng gặp rắc rối lớn Ảnh hưởng tới công việc Em đâu có dại gì Trước thái độ biết điều của tôi Chị Ngân dường như khá hài lòng Chị ấy không nói gì nữa Cả thang máy rơi vào yên tĩnh Cho tới khi xuống đến tầng 10 Thang máy kêu tinh một cái rồi mở cửa ra Tôi và chị Ngân bước ra Cùng đi về hướng tay phải Lúc này tôi mới biết Phòng của tôi và Thanh cách phòng chị Ngân hai phòng Đúng lúc tôi vừa mở được cái cửa Chuẩn bị bước vào phòng Thì chị Ngân đi lại tới gần Kéo lấy tay tôi hỏi một câu không liên quan lắm, cô gây nên chuyện gì mà bị sắp xếp làm quản lý của cái như thế? Dạ." Tôi ngớ người ra vài giây, không hiểu tại sao chị Ngân lại hỏi vậy. Chưa kịp nói gì thêm, thì chị Ngân đứng dựa lưng vào cửa phòng tôi, khoanh hai tay lại, đôi mắt lia từ trên xuống dưới trên cơ thể tôi, khiến tôi càng khó hiểu với hành động của chị hơn. Sau một hồi chị Ngân trầm ngâm đánh giá, chị ấy nhíu mày nói, "Lẽ nào Phương Như biết quan hệ của cô và Thành rồi sao?" "Không đâu." Tôi phản xạ ngay lập tức khi nghe thấy chị Ngân hỏi vậy Theo em quan sát Phương Như rất thích thành Nên làm gì có chuyện em ấy chịu làm việc chung Với người vợ cũ của anh ấy là em đây Chị nói vậy vô lý quá Nghe tôi nói xong Chị Ngân bày ra vẻ mặt chán nản Không muốn nói chuyện với tôi nữa Chị chẹp miệng rồi bảo Cô còn non và xanh lắm Thế mới bảo cái vị trí cô đang làm Cô chưa đủ kinh nghiệm để chịu được sức nặng của nó đâu Nói chung ý Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu Cần nhận thức rõ hoàn cảnh xung quanh mình Để biết đường mà tránh những rắc rối không đáng có Hiếm khi chị Ngân có lòng nhắc nhở Đương nhiên tôi vui vẻ đón nhận Tôi nhảy miệng cười Cảm ơn chị nhé Không ngờ chị Ngân mọi khi hay xỉa sói em thế Mà cũng quan tâm em phết đấy Dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi Tôi đang lo cho bản thân thôi Chừng nào cô và Thành còn chưa ly hôn ấy, Cô gặp rắc rối thì kiểu gì cũng dính líu đến Thành Lúc đấy người phải vò đầu bức tai Ngày đêm hiến kế xử lý đống lộn xộn Là tôi chứ ai Phải cho đến ngày hôm nay Tôi và chị Ngân mãi mới có một cuộc nói chuyện tử tế như vậy. Trước đây chị cứ nói móc tôi vài câu là tôi thể hiện thái độ khó chịu, quay phát đi. Nên trong đầu lúc nào cũng hình thành suy nghĩ chị Ngân là người vô duyên cộc tính. Thật không ngờ lần đi quay phim này tôi lại có cơ hội nói chuyện với chị ấy nhiều hơn. Dù chị Ngân vẫn không ngừng đam mê nói móc tôi, nhưng hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy chị ấy rất chân thành, không giả là lấp lửng nước đôi. Nhắc nhở tôi vài câu thì chị Ngân xoay người đi về phòng. Tôi cũng mở cửa vào phòng nghỉ ngơi Nằm trên giường của mình Tôi nhớ lại những gì hải kể Mà trong lòng dập dìu nhiều cảm xúc khó tả Một chút cảm giác lâng lâng hạnh phúc có Một chút đắn đo có Khó hiểu cũng có Những suy nghĩ rối rắm như mớ bỏng bong Cứ bám lấy tôi Ai, Thật là đau đầu mà Tôi hét lên thành tiếng Để giải tỏa bớt áp lực bởi mấy suy nghĩ kia Đắn đo một lúc Tôi quyết định lấy máy điện thoại ra Nhắn một tin cho Thành Tôi muốn soạn một tin nhắn dài Hỏi lý do tại sao anh lại cứu tôi Thay vì Phương Như Muốn hỏi tại sao anh đưa tôi về phòng anh nằm nghỉ Nhưng đọc đi đọc lại Soạn rồi lại xóa Xóa xong lại soạn Khiến tôi càng thêm rối rắm Cuối cùng tôi chỉ nhắn mấy câu ngắn gọn Và bấm gửi cho Thành Cảm ơn anh vì đã cứu tôi Cũng xin lỗi vì chiều hôm đó tỉnh dậy Đã gây sự cãi nhau om sòm với anh Lúc tỉnh dậy bị cơn giận che mở mắt Tôi chỉ tập trung vào việc Thành gọi điện cho Tổng Giám Đốc Đòi đổi công việc cho tôi Mà quên bén mất nên hỏi tại sao mình ở phòng của anh Nghĩ lại mới thấy bản thân thật ngu ngốc Cứ tức giận lên là chẳng suy nghĩ thấu đáo được việc gì Gửi tin nhắn xong Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Trở thành trả lời Rõ ràng trên Zalo Hiển thị anh đang hoạt động vậy Mà không thèn xin và rep tin nhắn của tôi Tôi đáp điện thoại sang một bên Quyết tâm không mong mỏi tin nhắn của Thành nữa Nhưng mọi quyết tâm của tôi dễ dàng bị dập tắt Đến khi chiếc điện thoại kêu tinh một tiếng Tôi vội nhổm người dậy Cầm chiếc điện thoại lên xem Trong lòng háo hức chờ mong câu trả lời của Thành bao nhiêu Khi mở màn hình lên xem Thì tôi thất vọng bấy nhiêu Anh trả lời mỗi một chữ ừ rồi thôi Tôi hụt hẫng tắt điện thoại đi Nằm trên giường tôi cứ tức tức Khó chịu Vì kiểu trả lời lạnh nhạt của Thành Nhưng càng tức thì tôi càng cảm thấy xấu hổ Thì nghĩ lại thái độ cọc cằn của mình hôm đó Khi nói chuyện với anh Tôi không hiểu bản thân muốn gì nữa Mồm cứ liên tục đòi ly hôn Nhưng sau khi biết Thành đã cứu mình Thì trong lòng lại lưỡng lự Thật là một con người không có chính kiến Nghĩ đi nghĩ lại càng khiến tôi mệt mỏi hơn Nên tôi quyết định đáp chăn đi ngủ sớm cho lành Những ngày làm việc sau đó khá căng Bởi lịch quay giải đặc Không còn Thành thơi nhàn dỗi như hôm đầu tiên khai máy Có những cảnh quay vào buổi tối Cả đoàn làm phim phải ăn tối ở phim trường Và ngủ lại ở đó Công việc bận rộn nên mỗi người một việc Phương Như chăm chỉ quay phim Ngoài những bữa cơm có chút thời gian tán phét với tôi và thanh ra Thì em ấy đều bận học thuộc kịch bản Nhưng dù vậy tôi vẫn quan sát và để ý Phương Như Lời nhắc nhở của chị Ngân tối hôm đó Khiến tôi phải ngồi xuống suy nghĩ Xem xét lại mọi việc một cách kỹ càng Làm việc trong showbiz Tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn Sau một tuần trời đóng đô tại phim trường chúng tôi được thả về khách sạn nghỉ ngơi một hôm đêm nay được ngủ trong chăn ấm đệm êm nghĩ tới mà tôi thấy sướng cả người hạnh phúc trên đời này hóa ra thật đơn giản nằm trên giường và hưởng thụ một giấc ngủ ngon lành ăn cơm xong tôi đi về phòng luôn chứ không la cà dạo chơi bên dưới mọi người vì đã hứa hôm nay sẽ gọi video côn với nhã ngó thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại mà không muốn phải đứng chờ lâu tôi chạy thật nhanh đến đưa tay ra để cửa không đóng tiếp và nhanh chóng chen người vào trong thang máy. Lúc này tôi mới để ý trong thang máy còn có một người nữa, đó là Thành. Tôi gật đầu một cái chào anh rồi đứng nép vào một góc. Tôi đứng bên trái, Thành đứng bên phải ngay cạnh bảng số tầng. Nhìn thấy tôi anh không nói câu nào, mặt lạnh như tiền cũng chẳng thèm đáp lại một cái gật đầu của tôi, nhưng tay anh ấn lên tầng 10, là tầng của tôi. May sao Thành biết nên ấn hộ, chứ không tôi cũng ngại mở miệng ra nói. Định chờ anh lên tầng 22 hai Rồi tôi quay lại tầng 10 cũng được Đứng trong thang máy chỉ có hai chúng tôi Cả hai không ai nói câu nào Mỗi người một góc khiến bầu không khí yên lặng đến khó chịu Tôi dựa lưng vào phía thang máy Nhìn vào tấm kính phản chiếu hình ảnh của Thành Từ góc nghiêng này Tôi thấy được nửa khuôn mặt nghiêm nghị của anh Lúc nào cũng tỏ ra thở ơ lạnh nhạt Nhưng chính vẻ lạnh lùng ấy Lại khiến cho bao cô gái đắm say Tôi cũng không phải ngoại lệ Tôi buộc phải thừa nhận trông cũ của tôi có gương mặt góc cạnh Vô cùng quyến rũ Dạo này lịch làm việc dày đặc Anh cũng bận rộn không kém Nên có lẽ vì không được nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ Trông anh gầy đi hẳn Xương quay hàm lộ rõ Nhưng như vậy lại càng quyến rũ hơn Tôi là một đứa quá hám trai Dù trong lòng mang nặng nhiều suy nghĩ Về chuyện của Thành và Phương Như Nhưng vẫn không thể ngừng được Việc ngắm người đàn ông đẹp trai này Mày ngắm anh tới mức tôi không biết Thang máy đã dừng ở tầng 10 Lúc nào cho đến khi Thành nói Muốn ngắm thì nhìn trực diện Nhìn qua gương thì thấy hết được gương mặt tôi hay sao Câu nói của Thành khiến tôi giật mình Tôi xấu hổ không biết chui vào đâu Đã ngắm trai còn bị người ta phát hiện Lúc này tôi mới để ý đã đến tầng 10 Thành đứng đó ấn nút mở cửa Để ngăn thang máy không đóng lại Không xong rồi rốt cuộc anh nhìn thấy hình ảnh ngớ ngẩn của tôi bao nhiêu lâu chứ Tôi nhìn Thành ngượng ngùng hỏi Thang máy đến sao anh không gọi tôi không muốn phá hỏng tâm trạng thưởng thức cái đẹp của cô. Đừng có tự bôi vàng lên mặt mình như vậy. Tôi nói thế Thành cũng chẳng đáp gì, nhưng tôi quan sát kỹ thấy khóe môi anh hơi nhếch lên cười. Lẽ nào anh đang cười đều tôi vì bị nhan sắc anh làm cho mê mẩn hay sao? Xấu hổ quá, tôi nên rời khỏi đây thôi. Tôi toàn bước ra khỏi thang máy thì nghĩ tới một chuyện, quay sang nhìn Thành nói. Hôm nay gặp mặt trực tiếp, nên tôi muốn xin lỗi anh chuyện lần trước. Thành nhíu mày khó hiểu. Chuyện gì? Là chuyện hôm anh cứu tôi Nhưng tôi lại gắt gỏng gây sự cãi nhau với anh đấy Mấy lần gặp nhau anh cứ tránh mặt Hôm nay có cơ hội nên tôi xin lỗi luôn Thành không thèm để ý đến lời xin lỗi của tôi Mà quay sang bắt bẻ chuyện khác Không phải cô bảo chúng ta nên coi như không quen biết hay sao Cô quên nhảnh thật đấy Tôi thấy Thành vô cùng quá đáng Sao anh ta không quan tâm Tới lời xin lỗi chân thành của tôi Mà cứ phải nhắc lại câu nói này Và mang ra nói móc tôi vậy Nhưng tôi chẳng thể nào cãi lại được Bản thân mạnh miệng tuyên bố nói coi nhau như người lạ xong Giờ tôi bị câu nói này tự vả Dù sao tôi cũng nên xin lỗi anh tử tế Tôi không chấp nhận lời xin lỗi Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thành Trên gương mặt anh tôi thoáng thấy vẻ thích thú khi anh cố tình trêu đùa tôi Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện nói Không phải lần trước anh ử một tiếng là chấp nhận lời xin lỗi của tôi mà Tự cô suy diễn chứ không phải vậy Đấy là chấp nhận lời cảm ơn Vậy tôi phải xin lỗi anh thế nào? Trợt Thành nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút lo sợ. Trở về thành phố A nộp đơn lên xin chuyển sang làm quản lý cho diễn viên khác thì tôi sẽ tha cho cô. Vẫn là vấn đề này nhưng khác với lần trước tôi xửng cổ lên gây chuyện thì lần này tôi bình tĩnh hỏi anh ta tại sao. Tưởng Thành sẽ nể mặt giải thích lý do cho tôi nghe. Ai ngờ anh thả nhiên để lại một câu Tôi thích thế. Sau đó Thành đẩy nhẹ tôi ra ngoài để cửa thang máy đóng lại khiến tôi chưa kịp chất vấn Cái thái độ bất cần của anh Thì chẳng nhìn thấy anh đâu nữa Tôi đứng trước cửa thang máy Dậm chân bình bịch Quả thật muốn nói chuyện tử tế với Thành một lần cũng khó Nhưng ít ra lần nói chuyện này của chúng tôi Cũng không căng thẳng gai gắt Tới mức cãi nhau như hôm nọ Nói là quay phim một tháng Nhưng vì tiến độ được đẩy nhanh Không có quá nhiều cảnh phải quay đi quay lại Nên khoảng 3 tuần Đoàn làm phim đã hoàn thành xong những cảnh quay Ở thành phố B Và chuẩn bị di chuyển về thành phố của chúng tôi Để quay nốt những cảnh cuối Đêm cuối cùng ở lại thành phố B Đoàn phim đã tổ chức một bữa ăn ngoài sân vườn hoành tráng Để mọi người tạm biệt nơi mình ở Trong 3 tuần quay phim vừa qua Đối với những bữa ăn ồn ào náo nhiệt như thế này Là một con người năng động Tôi thích thú nhập hội ăn chơi với mọi người Nhưng có người thì trái ngược hoàn toàn với tôi Thành ăn xong bữa tối Anh đứng dậy Xin phép mọi người đi về phòng trước Còn tôi đứng dậy đi dạo quanh rể sọt một vòng Để xuôi cơn Thì một lúc sau có tin nhắn của Thành gửi đến Lên sân thượng gặp tôi Tôi tắt điện thoại vứt vào trong túi sách Bây giờ tôi có điên mới nghe lời Thành mỏ lên sân thượng Lỡ đâu mọi người bắt gặp thì toi Tôi dào bước đi tiếp Nhưng khoảng tầm 15-20 phút sau Điện thoại tôi đổ chuông Người gọi là Thành Chắc anh nhất quyết muốn gọi tôi lên sân thượng đây Nhưng tôi mặc kệ Từ chối cuộc gọi và tắt máy Chỉ là chưa kịp cất máy vào túi Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Thành Nếu cô không lên sân thượng thì tôi xuống dưới đó nói chuyện với cô Đến lúc đấy mọi người biết chuyện thì đừng có kêu ca phản nàn Đọc xong tin nhắn mà tôi tức anh ách Cái người đàn ông này còn dám đe dọa Thật tức chết mà hậm hực cầm túi sách đi vào trong khách sạn Vào thang máy rồi ấn nút đi lên sân thượng Sân thượng khách sạn không phải chỗ để đổ linh tinh Mà được trang trí với view rất đẹp Dù khách đến nghỉ ngơi thì lên sân thượng chụp ảnh sống ảo Là hết nước chấm Nhưng cảnh đẹp thế nào tôi chẳng có tâm trạng quan tâm. Đảo mắt nhìn một lượt Tôi nhìn thấy Thành đang ngồi ở chiếc bàn cạnh lan can Tôi đi đến ngồi vào vị trí ghế trống đối diện với Thành Anh gọi tôi lên có chuyện gì Muốn hỏi cô đã viết đơn xin chuyển sang làm quản lý Cho nghệ sĩ khác tới đâu rồi Nói cho tôi biết lý do đi Tốt nhất anh đừng có lấy lý do là anh thích thế Càng như vậy tôi càng không làm theo lời anh nói đâu Cô không thấy Phương như Cố tình gây khó dễ cho cô sao Vẫn muốn làm việc với người luôn tính kế với mình à Não cô có bị úng nước không vậy Quả thật vương như có tính cách tiểu thư Hay gây chuyện Nhưng tôi đề phòng là được mà Thành nhìn tôi lắc đầu ngao ngán Dường như anh rất thất vọng về tôi Đúng như chị Ngân nói Cô còn non và xanh lắm Tôi nghiêm túc khuyên cô chuyển công tác Là vì muốn tốt cho cô đấy Thành nói muốn tốt cho tôi Làm tôi thấy nghi nghi Tôi nhèo mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh ta Để dò đoán thử suy nghĩ nhưng không được Anh ta còn lườm tôi dữ hơn Cô nhìn gì đấy Có nghe tôi nói không Tự nhiên anh tốt tính, quan tâm, làm tôi sinh nghi thôi. Rách việc, nói chung ý, cô chuyển công tác đi. Tôi biết rồi. Ban đầu là chị Hà xếp phó và anh Văn, bây giờ có cả chị Ngân và Thành. Họ đều khuyên tôi không nên làm quản lý cho Phương Như, khiến tôi bắt đầu cân nhắc về việc này. Dạo gần đây tôi có đề phòng em ấy, quả thật không vấn đề gì, nhưng dường như Thành rất nghiêm túc đến vấn đề chuyển công tác của tôi. Đến mức chủ động liên lạc, gọi tôi ra nói chuyện riêng. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định nộp đơn chuyển việc. Hơn nữa quyết định này của tôi không hoàn toàn nghe theo ý kiến của mọi người, mà tôi cũng có lòng riêng. Sau này hoàn tất thủ tục ly hôn, Thành và tôi mỗi người một ngả, anh sẽ hẹn hò với Phương Như, mà tôi lại là quản lý của Như, khó tránh được trường hợp đụng mặt anh quá nhiều rồi phải chứng kiến cảnh thân mật của anh và cô ấy. Dù có gạt tình cảm riêng sang một bên, thì người vợ cũ như tôi khó lòng mà đứng yên nhìn, coi như không có chuyện gì xảy ra được. Kết thúc một câu chuyện kia cả hai chúng tôi không biết nói gì nữa nên yên lặng ngắm nhìn thành phố B từ sân thượng của khách sạn này thành phố về đêm đẹp thật thảo nào lúc nãy tôi lên thành chăm chú ngắm nhìn chẳng thèm quay ra nhìn tôi lấy một cái Chợt nhớ tới một điều tôi nên đánh liều quay sang hỏi thành anh và Phương Như chuẩn bị hẹn hò sao cô có thể ăn linh tinh ngủ linh tinh nhưng không được nói linh tinh đâu Phương Như là bạn gái tôi bao giờ tôi đã ly hôn đâu trước sau gì chẳng ly hôn Ly hôn đã rồi tính sau, cứ đồn đoán linh tinh, sách việc. Nghe chính miệng anh nói về mối quan hệ giữa anh và Phương Như không có gì, chẳng hiểu sao lòng tôi hân hoan chút vui mừng, miệng cứ tùm tìm cười. Trở về thành phố A, việc đầu tiên tôi làm chính là viết đơn xin chuyển việc. Tại sao chị muốn chuyển đi? Không phải hiện tại chị em mình làm việc rất ăn ý sao? Trong phòng tầm giám đốc, sau khi nghe quyết định thay quản lý mới cho Phương Như, em ấy đã quay sang chất vấn tôi. Việc tôi đột xuất xin chuyển công tác này, Khiến Phương Như không kìm nén nổi tức giận Tôi nhìn ra được sự vẫn nộ trong đôi mắt Như Nhưng tôi không giải thích gì nhiều Lý do tôi chuyển đi liên quan tới Thành Nếu tôi nói ra chắc chắn sẽ bị lộ Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy Cho nên chỉ đành nhờ sự giúp đỡ Từ phía tổng giám đốc phong. Mãi không thấy tôi trả lời Phương Như túm lấy cánh tay tôi nói Chị Linh, chị nói gì đi chứ Hay em làm gì khiến chị phật ý nên muốn chuyển đi Đối diện với khuôn mặt đáng thương của Phương Như Khi sợ mất đi một thứ quan trọng Tôi cứng họng không biết phải nói sao. May thay, chị Hà xếp phó lên tiếng giúp tôi trong tình cảnh khó xử này. Như, đây là quyết định mà tôi và Tổng Giám Đốc đã thống nhất. Em nên tôn trọng và nghe theo. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp một quản lý có kinh nghiệm hơn cho em. Phương Như lắc đầu một mực phản đối. Không, em không cần quản lý có kinh nghiệm. Họ toàn bắt em phải làm thế này thế kia. Không được tự do làm những điều em muốn. Chỉ có chị Linh là hợp với em thôi. Phương Như vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay tôi. Trên khuôn mặt, nước mắt nước mũi tùm lum Tôi hơi sốc với phản ứng thái quán này của em ấy. Có cần phải làm đến mức này không? Nếu tôi và Phương Như gắn bó một thời gian dài thì không nói. Đằng này tôi và em ấy mới làm việc với nhau có một tháng. Ngoài chuyện công việc thì hai chúng tôi rất ít tâm sự, không quá thân thiết. Do đó việc đổi một quản lý như tôi đâu đến mức phải khóc lóc thảm thiết như vậy. Tôi nhìn Phương Như không nỡ đẩy em ấy ra, đành đứng yên chờ sự trợ giúp từ Tổng Giám đốc và Phó Tổng. Xếp tổng dường như cũng không chịu nổi thói mề nhau của Phương Như Anh ta tức giận đập tay lên bàn một cái Thật mạnh Khiến ba người còn lại trong phòng đều giật mình Anh ta nghiêm nghị nhìn Phương Như Cái nhìn khiến tôi cũng phải nổi gai ốc Chứ nói gì đến cô gái đứng bên cạnh Đây là cái chỗ làm việc Chứ không phải nhà em Để em muốn làm loạn thế nào thì làm Vụ đuối nước lần trước Mẹ em đã biết chuyện Nên hôm qua gì gọi điện bảo anh đổi quản lý Đừng có lằng nhằng dây điện Đến hôm nay tôi mới biết tổng giám đốc là anh họ của Phương Như Thảo nào con bé sợ xếp tổng đến như thế Xếp phòng nói một câu là Phương Như im bặt, Chẳng dám ho hem thêm câu nào Chỉ thuốc thít trong mũi Không khí căng thẳng chấm dứt Là lúc xếp tổng nhận điện thoại có việc Chị Hà, Phương Như và tôi đi ra ngoài Chị Hà không nói gì trở về phòng làm việc của mình Chỉ còn mỗi tôi và Phương Như đứng ở ngoài hành lang Lúc nãy tôi không nói câu nào Giờ còn có hai người mà không nói gì thì hơi vô duyên Nên tôi vỗ vai Phương Như an ủi Đừng khóc nữa Nếu có duyên chị em mình vẫn có thể làm việc với nhau Tại sao lại vậy chứ Em nhất định phải gặp riêng anh Phong hỏi cho ra nhẽ mới được Nói xong Phương Như vùng vàng bỏ đi Tôi không nán lại lâu Đi xuống dưới trở về vị trí làm việc của mình Đến trưa Đang ngồi ăn cơm thì nhận được điện thoại của Thành Tôi bắt máy Lần này nhanh miệng hơn anh ta Tranh xuất nói trước Tôi đã nộp đơn xin chuyển sang làm quản lý nghệ sĩ khác Và Tổng Giám đốc cũng đã duyệt xong Anh đã vừa lòng chưa? Chuyện này Phong đã nói với tôi rồi, chờ cô báo thì đến Tết Cồng Gồ. Cái kiểu nói chuyện chọc tức điên người khác, đến bao giờ Thành mới bỏ được vậy? Nghe anh ta nói mà tôi tức chỉ muốn đáp điện thoại đi, nhưng nghĩ lại đáp đi chỉ tổn hại đồ của mình nên thôi. Nếu không có việc gì nữa tôi cúp máy đây. Khoan đã, cô lên phòng tổng giám đốc đi. Thành nói mỗi câu đó xong thì cúp máy luôn, chẳng thèm hỏi xem tôi có bận gì hay không. Đứng trước cửa phòng tôi gõ cửa, chờ đến khi nghe bên trong nói vào đi. thì tôi mới đẩy cửa bước vào thấy tôi cứ đứng được ở cửa thành quay sang nói với sếp tổng khách vào phòng là cậu bắt người ta đứng thế kia sao bị thành nói vậy mặt mũi sếp phòng dám gì lại anh ta vội quay ra nói với tôi cô vân linh mau ngồi vào ghế đi không cái tên xấu xa này lại đổ oan cho tôi tiếp đãi nhân viên không tốt đấy vâng sếp tôi ngồi vào ghế sofa vị trí cạnh thành nhưng chẳng quan tâm tới anh mà chỉ nhìn sếp phòng rồi hỏi không biết tổng giám đốc gọi tôi lên đây có việc gì không hả Thành cũng lên tiếng hỏi Nói đi, cậu gọi hai chúng tôi đến đây có việc gì Tôi và Thành cùng nhìn xếp phòng Chờ anh ta nói Việc chuyển văn linh sang làm quản lý cho nghệ sĩ khác Tôi có thể đáp ứng Nhưng hiện tại để cô ấy làm quản lý cho Phương Như Đến khi quay xong bộ phim này đi đã Tại sao? Thành nhíu mày hỏi Tôi làm theo ý cậu Nhưng cậu phải nghĩ cho tôi một chút Bây giờ chưa thể sắp xếp được một quản lý phù hợp Thay thế vào chỗ của vị trí văn linh Cậu phải cho tôi thời gian chứ nhìn biểu cảm cố gắng giải thích của xếp phong tôi đoán chắc anh ta cũng vì chuyện này mà đau đầu không ít bộ phim phương như đang quay sắp đóng máy sẽ có họp báo và pro tuyên truyền phim lúc đấy vai trò của người quản lý lại càng quan trọng nếu ai xe ngang lúc này người đó sẽ gặp khá nhiều khó khăn tổng giám đốc anh cứ để tôi làm quản lý cho như đến khi hết dự án phim lần này đi cô có vấn đề gì không không tôi vẫn đảm nhiệm được chỉ sợ anh sẽ khó xử với mẹ của phương như thôi thấy tôi đồng ý Xếp phòng bỏ qua thái độ hậm hực của người bạn ngồi cạnh Cô không phải lo về vấn đề này Dì của tôi chưa biết chuyện gì hết Lúc đó bí bách quá nên tôi tạm bịa một lý do Cho cái như không làm loạn lên nữa thôi Tôi quay sang nhìn Thành Đoán chắc anh rất khó chịu Nên hai đầu mày cứ cau lại Anh lặng lặng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng Đột nhiên xếp Phong quay sang nhìn tôi Vẻ mặt đầy bất lực khiến tôi không hiểu Anh ta có ý gì Sao cô có thể chịu được cậu ta hai năm vậy Dạ Ý tôi hỏi là hai năm làm vợ chồng mỗi ngày đối diện với tên mặt lạnh với cái tính cách khó ưa này sao cô có thể chịu đến bây giờ mới ly hôn vậy? Tôi không biết phải trả lời ra sao. Suốt hai năm qua số lần tôi và Thành gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh ấy bận việc quay phim nên ít khi về nhà thì chúng tôi gặp mặt nhau kiểu gì? Tôi không trả lời sếp Phong mà đánh sang chủ đề khác. Không phải sếp cũng chịu đựng Thành một thời gian dài sao? Nhìn hai người thân thiết như vậy chắc là bạn bè lâu năm rồi. Xếp Phong lập tức quên luôn chuyện kia mà quay sang nói về tình bạn của anh ta và Phong Vân Linh, để tôi nói cho cô nghe Năm đó Thành bảo tôi giúp cậu ta bưng bít chuyện kết hôn với cô trợ lý nhỏ của mình Tôi bảo cho tôi gặp mặt cô một lần xem người như thế nào Mới có thể khiến cho Phạm Minh Thành xuống nước nhờ và tôi Nhưng nhất quyết cậu ấy không cho tôi gặp Tên này đúng là khó ưa, còn sợ tôi làm tổn hại gì đến cô nữa Chuyện kết hôn năm đó đến với tôi quá bất ngờ Chưa kịp chuẩn bị tinh thần Tôi đã bị mang đi đăng ký kết hôn Ngày đó còn quá trẻ Sự nghiệp chưa có gì Tự nhiên mang thai sau một đêm lỡ lầm với Thành Khiến tôi không còn tâm trí để ý quá nhiều chuyện Hôm nay có cơ hội nghe sếp phòng kể lại Tôi muốn biết suốt cuộc năm ấy đã xảy ra những gì Đột nhiên sếp phòng nghiêm túc nhìn tôi Anh ta thở dài một cái Lắc đầu ngao ngán Xin lỗi vì tôi nhiều chuyện Nhưng tôi chân thành khuyên cô Hãy suy nghĩ lại về việc ly hôn Tôi chơi với Thành từ ngày đi học cấp 1 Theo nó đến giờ hơn 10 năm Nhưng chưa thấy ai khiến nó dồn nhiều tâm sức như cô Năm đó lúc Thành quyết định kết hôn với cô Bố mẹ nó đã kịch liệt phản đối Cả về sự nghiệp và hôn nhân Thậm chí còn lấy tính mạng ra để đe dọa nó Cô có thể nghĩ đó là vì đứa con Mới có cuộc hôn nhân này Nhưng cô nên nhớ Có nhiều cách xử lý vẹn toàn cho cả hai Không nhất thiết phải tiến tới hôn nhân Vậy mà cuối cùng Thành vẫn kiên quyết Với lựa chọn của mình Nó đã chọn thì chắc chắn sẽ không hối hận Điều này tôi nghĩ là cô biết Trong nửa tháng tới, mọi người quay trở lại phim trường để quay nốt đoạn phim tại thành phố A. Bước vào những cảnh quay cuối cùng cũng là lúc tôi bắt đầu trở nên bận rộn, chạy qua chạy lại phía công ty và phim trường một ngày không biết bao nhiêu lần. Hôm nay là ngày đóng máy, tôi cố gắng sắp xếp lịch trình phù hợp để đến phim trường. Khi Phương Như hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng, tôi bước đến chỗ em ấy. Nhưng đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng két thật vang. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chiếc giá đỡ đèn bị tuột ra. treo lùng lẳng trên không và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi sợ tái xanh mặt khi nhận ra bên dưới là vị trí Phương Như đang đứng. Em ấy có thói quen đeo Airpods nghe nhạc sau khi hoàn thành bộ phim để bình tâm lại. Hơn nữa còn mở tiếng to, người khác nói gì gần như không nghe thấy. Trong khi mọi người đang toán loạn tránh sang một bên, tôi không do dự chạy về phía bên đó đẩy Phương Như ra. Phương Như lúc này mới nhận ra tình huống hiện tại. Em ấy sợ tái xanh mặt, còn tôi đang định thở phào nhẹ nhõm Vì cả hai đã đứng vào chỗ an toàn, thì ngay lập tức hành động của Như làm tôi thất kinh. Phương Như đẩy tôi trở lại vị trí chiếc giá đỡ đèn rơi xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không phản ứng kịp, vội ôm lấy đầu mình như một phản xạ tự nhiên. Nhưng khoảnh khắc tôi nghĩ điều kinh khủng sẽ xảy đến với tôi, thì có một vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, kéo tôi lăn sang chỗ khác. Tiếng giá đỡ rơi xuống đất cùng với âm thanh đinh tai nhức óc. Khi cảm thấy bản thân mình đã an toàn, tôi mới dám mở mắt ra xem. thì đối diện với tôi là một bờ ngực rắn chắc nhờ mùi hương quen thuộc này tôi nhận ra đó là thành là anh đã cứu tôi trong gang tấc của cái chết cận kề tôi ngẩng đầu lên thì thấy trên vai áo sơ mi trắng của anh ấy dính mảng máu lớn anh đang bị thương tôi hốt hoảng giọng nói run run hỏi anh thành anh còn nghe thấy tôi nói chứ tay tôi chạm vào gáy và vai anh thấy càng nhiều máu hơn tôi sợ hãi run lên sợ anh xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao Chưa bao giờ tôi sợ mất anh như giờ phút này. Tôi cố gắng nhổm người dậy, vừa ôm lấy cổ anh vừa cất tiếng gọi kêu cứu. Nước mắt tôi cứ rơi lã chã, rơi cả xuống mặt anh, nhưng tôi cố gắng ngăn tiếng khóc của mình, gân cổ lên gọi người vào giúp đến mức lạc cả giọng đi. Chợt bàn tay của tôi đặt trên mặt thành bị anh nắm lấy, hơi ấm đầu ngón tay khiến tôi giật mình nhìn xuống. Thấy anh vẫn nhắm mắt, nhưng môi mấp máy đang cố nói điều gì đó. Đừng khóc, xấu gái lắm. Tôi thật sự rất giận. Đến giờ phút nào rồi anh còn tâm trí để nói đùa tôi. Anh đừng ngủ, sắp có người vào cứu chúng ta rồi. Thành lắc đầu, cứ yên lặng nhắm nghiền mắt lại làm tôi thấy lo thay. Tôi lây lây người gọi anh liên tục. Thành, anh đừng ngủ, nói chuyện với tôi đi, mau lên. Nói chuyện với cô, chán ỏm. Chán cũng phải nói. Anh bảo anh nhảy vào cứu tôi, thì giờ phải ngồi nói chuyện với tôi. Trẻ con. Tôi vừa đối đáp với Thành để đảm bảo anh vẫn tỉnh táo. vừa hướng mắt ra phía đằng kia trông chờ sự giúp đỡ mọi người đang cố dẹp chỗ giá đèn rơi xuống để đi về phía chúng tôi giây phút nào họ chưa vào nỗi lo lắng cùng sợ hãi trong tôi không thể buông xuống được nhìn thấy máu đã ướt đẫm hai vai của Thành không biết anh có thể trụ đến bao giờ tôi sợ lắm nhưng không dám ngục ngã nếu không anh biết phải làm sao đột nhiên Thành đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tôi tôi cũng phối hợp áp chặt tay anh vào má mình Cả hai chúng tôi không nói gì cả Chỉ yên lặng nhìn nhau Nhưng khoảnh khắc này tôi muốn níu giữ nó Vì lúc này trong mắt anh có tôi Thành lân la bàn tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Anh gắng gượng nở một nụ cười Thật may vì em không sao Nói xong câu đó Đột nhiên Thành nhắm nghiền Chặt mắt lại khiến tôi càng hốt hoảng Lần này tôi lay người gọi anh liên tục Nhưng không thấy anh trả lời Thật may đúng lúc ấy đoàn cứu hộ đi vào Họ đỡ anh lên cáng trước, tôi bật dậy lật đật chạy theo. Nhưng mới chạy được vài bước, đầu óc tôi quay cuồng. Và sau đó, mọi thứ xung quanh tối om lại. Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào mắt, khiến tôi chưa kịp thích nghi. Lát sau tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Nhã đang ngủ gục trên chiếc ghế sofa cách đó không xa. Cổ họng tôi khô khốc nhưng vẫn cố cất giọng gọi Nhã. Nhã, Nhã, dậy tao bảo cái này. Nhã tỉnh dậy, chạy vội về phía tôi. Mày thấy trong người sao rồi Có thấy khó chịu không Thành anh ấy sao rồi Mày quan tâm đến sức khỏe của bản thân đi Giờ mày yếu lắm đấy Nói cho tao biết tình trạng của anh ấy đi Thấy tôi cứ khăng khăng hỏi về Thành Nhã đành phải chịu thua nói cho tôi nghe Chồng mày vai bị rách Do thanh sắt trượt qua Bây giờ ông ấy đang nằm ở phòng bên cạnh đấy Anh ấy tỉnh lại chưa Tao không rõ Tới qua định sang nghe ngóng tình hình giúp mày Nhưng ngó sang thấy nhiều người ở bên đó nên tao chuồn về luôn Chùn thông tin ít ỏi của nhã không thể khiến tôi yên tâm được tôi ngồi dậy bước xuống giường vì tôi muốn đích thân sang bên đó xem Thành ra sao nhưng nhã đã bước đến ngăn tôi lại mày đừng sang vội vừa chạy ra ngoài tao thấy một cặp vợ chồng tầm 60 và Phương Như đi vào trong đó đấy hình như có người nào mà Phương Như liên mồm gọi bằng anh tao không rõ lắm nhưng bây giờ sang không thích hợp ăn sáng đã lát nữa tao đi thám thính cho mày rồi sang sau nghe nhã nói tôi đoán ra ngay là bố mẹ Thành đến thăm con trai Còn người đàn ông kia đi cùng Phương Như là xếp phòng. Nếu họ đã có mặt ở đó, tôi cũng không tiện sang nên đành ngồi lại phòng, chờ Nhã mua cháu về rồi ăn. Trong lúc tôi ăn, Nhã ngồi yên bên cạnh quan sát. Tôi biết con bé này đang thắc mắc những chuyện xảy ra, nhưng không nỡ hỏi vì tôi đang ăn. Bao giờ có thời gian, tao kể cho mày nghe mọi chuyện. Hả? Nhã ngớ người khi nghe thấy tôi nói. Tôi bật cười trước biểu cảm của nó. Không phải mày có một bụng câu hỏi, muốn hỏi sao? Sao mày biết? Mày hơi bị coi thường tao đấy nhé. Nhìn mặt mày á, là tao đoán ra ngay Nhã đang định nói gì đó Thì điện thoại đổ chuông Nó đi ra nghe máy Khuôn mặt tươi cười của nó đột nhiên trở nên nghiêm túc Lát sau của gọi kết thúc Tôi chưa kịp hỏi nó có vấn đề gì không Thì Nhã đã vội nói Bên tòa soạn có việc gấp Tao phải đến ngay Mày ở lại viện chú ý ăn uống cẩn thận Đừng đi linh tinh đấy Ừ tao biết rồi Biết Nhã bận nên tôi không giữ nó lại Hơn nữa tôi chỉ bị thương nhẹ Vẫn đi lại bình thường không đến mức phải có người trong non. Chỉ có một người sau tai nạn bên phim trường là thương nặng, nhưng tôi vẫn chưa được gặp. Ngồi trong phòng mà cứ nôn nao, đếm từng giây từng phút một, chờ đến trưa để sang bên phòng thành xem như thế nào. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Chúng ta đã ly hôn của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.